các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sụp, đượt tay ôm mặt khóc ngất. Tommy quyết định nhắn tin cho toàn bộ bạn bè trên Facebook của Karen, với ai anh cũng nhắn một nội dung: "Chào cháu, cô là mẹ của Karen, con bé đã không về nhà từ tối qua, nếu cháu có thông tin về nó hãy báo cho cô biết." Vài phút sau thì những dòng tin nhắn hồi đáp đã xuất hiện, Tommy hồi hộp mở từng cái ra xem. Nhưng tất cả trong số họ đều trả lời không biết. Tommy đưa hai tay lên bóp trán cố nặn ra trong đầu một cách gì đó. Anh liếc nhìn mẹ, bà đang ngồi gục bên chiếc giường của chị Karen. Tommy đứng dậy lại bên bà rồi nói: "Không sao đâu mẹ, có thể mọi chuyện không như chúng ta đang nghĩ, bây giờ con sẽ tìm đến những câu bạn của Karen để hỏi thăm tung tích, còn mẹ thì hãy đến trường của chị để hỏi xem" Điểm qua cốc buổi dạ tiệc nào không, hãy cố gắng dù hy vọng chỉ là một tia nắng nhỏ nhoi chiếu qua khe cửa. Ngay lập tức cả hai đã bắt đầu chơi nhau đi tìm. Tommy lái xe vòng vèo đến nhà của những câu bạn mà anh cho rằng chỉ Karen hay quan lại nhất, nhưng đáp lại anh là những cái lắc đầu và một trong số đó còn tỏ ra hoang mang. Bà Mariam lái xe đến trường hỏi thăm hết dậy. Hai tâm hết thầy giảng viên và sinh viên mà bất ngờ. Mọi người đều khẳng định chẳng có buổi dạ tiệc nào diễn ra ở trường tối qua. Hai con người trong hoàn cảnh bế tắc trở về gặp nhau, tinh thần của bà Mariam đã xuống hẳn, bà chỉ biết khóc và nằm dài trên chiếc ghế sofa. Như vậy đã gần 24 giờ kể từ khi Karen mất tích. Không cần phải nói ai cũng hiểu được sự lo lắng cho tính mạng của Karen lớn đến mức nào. Bà Mariam cũng nói với Tommy, chúng ta đi báo cảnh sát chứ. Tommy lắc đầu, vẫn chưa được đâu mẹ. Cảnh sát họ không nhận trình báo nếu chị Karen chưa mất tích đủ 4-8 giờ. Còn lo sợ đây là một vụ bắt cấp. Nhưng nếu là bắt cấp, tại sao chúng ta vẫn chưa thấy bọn chúng có động thái đòi tiền chuộc? Còn không muốn nghĩ đến những điều tồi tệ xảy ra với chị Karen. Nhưng mẹ biết là... Bà Mariam liền trần thuật. Tối đêm qua mẹ có chiêm bao thích chị Karen trở về. Chân người của nó toàn máu với nước con nạ. Không lẽ chị Karen cổ con đã... Bà Mariam tiếp tục khóc nghẹn. Những lời nói cuối cùng của mẹ nhòe đi theo tiếng khóc. Tùng mì liền ngắt. Đó chỉ là giấc chiêm bao. Mẹ đừng nghĩ quần đến như vậy. Thì nói là như vậy nhưng Tommy cũng đã tin đến năm phần rằng chị Karen đã gặp chuyện bất trắc. Anh chỉ đang cố gắng trấn an bà Mariam. Sau đó thì Tommy lao ra ngoài, lên ô tô và phóng đi, bỏ lại người mẹ già trong ngôi nhà căng trở nên lạnh lẽo. 40 phút sau Tommy quay về với một chiếc bánh pizza ở trên tay. Anh khẽ đặt xuống bàn rồi nói: "Chúng ta hãy ăn một chút gì đó đi mẹ." Mẹ cần phải giữ sức khỏe để tiếp tục tìm chị Karen. Bà Marian nghe lời con trai thì miễn cưỡng ăn một mẩu bánh, việc ăn uống lúc này chỉ là để duy trì thể trạng cho bà, chứ không còn ý nghĩa vui thú gì cả. Tối đêm ấy, Tommy có phần của chị Karen, anh lục tìm trong Facebook của chị gái để hy vọng rằng có thể tìm thấy chút thông tin gì đó về Lucas. Anh dự định sẽ mang nó đến đồn cảnh sát để trình báo. Lục tìm trong sổ ảnh hồi lâu, Tommy cảm thấy bất lực. Từ khi quen Lucas Karen không hề có một tấm ảnh chụp chung nào với anh ta. Cả máy tính của Karen cũng bị Tommy đào bới không sót một chỗ, kể cả những thứ mà Karen đã ẩn đi. Dùng Facebook của Karen để tìm hồi lâu, Tommy bỗng dừng phát hiện ra có gì đó bất thường. Trong một tấm hình chụp chung với nhóm bạn trong trường Trên góc xa của cầu thang, một bóng người cao ráo quen thuộc đang ngồi và nhìn xuống. Hay bức ảnh mà Karen tạo dáng chụp trong thư viện, có một gã thanh niên ngồi bàn tí đằng xa, đang dán mắt vào một quyển sách lật ngược. Không ai khác đó chính là Lucas. Toàn bộ góc bức ảnh này đều được chụp cách đó hơn 1 tháng. Tommy càng cảm thấy chắc nịch hơn vào khẳng định của mình. Nhận bức ảnh trên Facebook khá nhòe nhưng vẫn đủ nhận diện rõ khuôn mặt của hắn. Tommy cảm thấy vui mừng vì đã có được những bằng chứng để tố giác tên tội phạm đã bắt cóc chị gái của mình. Trong lúc đó ở phòng bên cạnh, bà Marian đang vật vã trên giường, miệng cứ không Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net